Trường sinh chương 296, Chùa Cổ ngàn năm Trường sinh nói xong, đại đầu thôi miệng hỏi Đại nhân, ý của ngài là vô tương tự hiện tại đã xuống dốc Đúng, trường sinh nhẹ gật đầu Việc này nói ra rất dài dòng, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn chút gì Một cái thị trấn, dù sao chỉ có hai đầu đường gái Có thể cung cấp lựa chọn tiệm cơm cũng không lớn Hai người tìm một nơi coi như sạch sẽ tiệm cơm ngồi xuống. Cái loại tiệm cơm nông thôn này có sẵn đồ ăn thức uống cũng không nhiều. Chuồng gà bên trong, thậm chí còn có cả gà mái chờ làm thịt. Nhưng sửa soạn mấy thứ này thời gian quá lâu, hai người sau đó vẫn phải đi thay móng ngựa, liền gọi hai món kho cùng hai bát mì. Ở tiệm cơm này, trà thì không có. Bất quá, đại đầu trước đó chọn lựa mua lễ vật, Có lưu lại một chút Mang theo trong người Chỉ để trên đường cho trường sinh uống Đại đầu hướng chủ quán Gọi mang tới ấm nước Để pha giọt nước trà Cho trường sinh châm trà Ngược lại nói Đại nhân Ngài là đạo sĩ Đi miếu hòa thượng làm cái gì Trường sinh có thói quen Làm chuyện gì không nói với người khác Cho nên đại đầu cũng không biết Hắn muốn vì dư nhất cùng Thích Huyền Minh Tìm kiếm Phật Pháp Thần Thông Hàng yêu trừ ma Bây giờ đại đầu hỏi Mới mở miệng nói Dư nhất cùng Thích Nguyệt Minh Mặc dù võ công cao cường Nhưng bọn hắn không có Phật Pháp Thần Thông Hàng yêu trừ ma Ta ngược lại thật ra học được Đạo gia Pháp Thuật Nhưng cũng chưa từng quen thuộc diễn luyện Chúng ta ngày sau cần dùng đến Pháp Thuật Cùng Thần Thông khẳng định rất nhiều Không thể chỉ dựa vào chính ta Phải nghĩ cách Để bọn hắn cũng đọc một chút Phật Môn Thần Thông Trước đó ta tra được một chút manh mối Lần này thuận tiện Tới mấy địa phương đi dạo Vô tương tự Không phải đã xuống dốc rồi sao Bên trong còn có thể có đồ vật gì Mà chúng ta muốn Đại đầu thôi miệng hỏi Khó mà nói Trưởng sinh lắp đầu Vô tương tự là cổ tháp ngàn năm Phật giáo từ thời Tây Hán truyền vào trung thổ Tính đến bây giờ cũng đã hơn 1.000 năm Vô tương tự bắt đầu xây dựng Ở Đông Hán Sơ Kỳ Đại nhân Tây Hán sớm hơn hay là Đông Hán sớm hơn Đại đầu ngắt lời Lúc này không biết của sự Có rất nhiều người Chỉ có số lượng không nhiều người đọc sách Mới đối với lịch sử đọc lướt qua Đại đầu là người trong giang hồ Hỏi ra vấn đề nông cạn như thế Trường sinh cũng không cảm giác Ngoài ý muốn liền kiên nhẫn giải thích Trước có Tây Hán, sau có Đông Hán Ở giữa Còn có một cái vương mãn tân triều Cho đại đầu giải thích nghi ngờ Trường sinh tiếp tục nói Xác thực nói Phật giáo chuyển vào trung thổ Là ở thời kỳ cuối của Tây Hán Cho nên Phật giáo chùa miếu xây dựng Vào thời sơ kỳ Đông Hán Xem như là chùa miếu rất cổ Bởi vì năm đó Tòa tự viện này Thờ phục Phật tổ xá lợi Cho nên chùa miếu hương hỏa rất là tràn đầy Hơn hỏa vượng, tiền tự nhiên là nhiều. Nghe nói, vô tương tự hậu kỳ, xây dựng thêm rất lớn, diện tích đạt tới hơn 800 mẫu. Bất quá ngàn năm qua, Phật giáo kinh lịch 3 lần kiếp nạn. Lần đầu tiên, cách nay, hơn 500 năm trước, bác ngụy võ đế diệt Phật. Lần thứ hai cách nay 300 năm trước, Bắc trù võ đế diệt Phật. Lần cuối cùng là 50 năm trước, đại đường võ tông diệt Phật. ba lần triều đình đại quy mô diệt Phật. Vận động đều khiến cho vô tương tự nhận hậu quả Chùa miếu quy mô lớn hơn nữa Cũng chịu không được hành hạ như thế Diệt đến, diệt đi Vô tương tự Hiện tại đoán chừng cũng không còn mấy tên hòa thượng Ha ha Hòa thượng cũng đủ suy xẻo Đúng rồi đại nhân Ba vị hoàng đế diệt Phật Làm sao đều là võ đế Đại đầu cười hỏi Có thể là trùng hợp Cũng có thể là thiên ý Trường sinh nâng chén uống trà Bất quả Cái này cùng với giáo nghĩa của bọn hắn có quan hệ Bọn hắn giảng cứu tứ đại sai không Nói trắng ra Chính là cái gì cũng không làm Ngay cả hải tử đều không sinh Cũng không nuôi cha mẹ Chỉ ăn mà không kiềm sống Triều đình cần ngươi làm cái gì người nhìn lúc này Đồng trần liền thông minh Mắt thấy quốc gia gặp nạn Lập tức đem người rời núi Hai lần trước ta không biết Đại đầu nói Nhưng 50 năm trước diệt Phật Ta nghe kể chuyện qua Nói là hòa thượng sở dĩ không gặp may Bởi vì đạo sĩ ở sau lưng Giờ trò quỷ Trường sinh cười nói Điều này ta cũng không rõ lắm Bất quá ta đoán trưởng đạo sĩ chắc chắn Sẽ không vì bọn hắn nói tốt Đại đầu sau khi cười xong Mở miệng hỏi Đại nhân đạo sĩ không có bị diệt qua hay sao Cũng từng bị diệt qua Bất quá cùng diệt Phật Có khác biệt Diệt đạo phần lớn xuất hiện tại thời mình Trường sinh nói Bất quá Đạo giáo giáo nghĩa là thuận thiên ứng nhân Cái gọi là thuận thiên ứng nhân Chính là không nghịch thiên hành sự Đối với tục nhân Nói cái gì là trời Triều đình chính là trời Cho nên người trong đạo môn Rất ít khi phản đối triều đình Nhưng bọn hắn cũng không muốn theo triều đình đi lại quá gần Một mực duy trì Như gần như xa khoảng cách Vì cái gì thiên hạ Thái Bình liền diệt đạo Thiên hạ không thái bình liền diệt Phật, đại đầu hiếu kỳ truy vấn. Lúc này, hai món kho đã lên bàn. Trường sinh cầm lấy đũa, kẹp lấy phiền ngó sen kho tương bỏ vào trong miệng. Ừm, nói như thế nào đây? Có thể là nghĩ, vì cái gì thiên hạ quá bình thường, hòa thượng khá hơn. Thiên hạ không quá bình thường, đạo sĩ nổi tiếng. Cái này cũng theo đạo môn Phật môn giáo nghĩa cùng với phong cách hành sự có quan hệ. Thiên hạ bình thường, triều đình cần bách tính an phận thủ thường. Người tín Phật đều thành thật, nhưng người tín đạo thì không. Bọn hắn cũng sẽ không tạo phản nhưng luôn nói lời thật. Đôi khi chẳng những đắc tội bách tính, còn đắc tội cả triều đình. Còn thiên hạ đại loại dân chú bình thường có trung thực hay không? Đối với triều đình không có ý nghĩa gì. Lúc này, triều đình cần chính là người có thể đứng ra giúp triều đình xuất lực. Người tín đạo. Liền rất ưa thích Phủ chính sửa sai Tê thê cứu nhân Lúc này Đạo sĩ liền nổi tiếng Chốt lại một câu Thái bình thịnh thế Nhiều hòa thượng Quốc nạn đương đầu Thấy đạo nhân Đại nhân Ngài làm sao hiểu nhiều như vậy Đại đầu từ đáy lòng bội phục Sớm nhất Là mấy vị sư huynh nói với ta Về sau Trương mặt cũng không ta giảng một chút Trường sinh nói Về sau chính là đi học Trường thiện sư bá từng dặn dò ta Nhất định phải chăm đọc sách Cho nên lúc rảnh rỗi ta liền đọc vài lần Trường sinh nói xong Đại đầu không có nói tiếp Mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Trường sinh xoay người Chỉ thấy cái tên huyện lệnh trẻ tuổi Cùng với tùy hành nha dịch Đang đứng ở ngoài cửa Biểu lộ xấu hổ bảng hoàng do dự Thấy trường sinh xoay người Hai người kiên trì đi đến Hai người sở dĩ tới Không thể nghi ngờ là lo lắng sau đó lại nhận phải trả thù, muốn tìm cách thân mật, hòa hoãn quan hệ. Trường sinh cũng chưa tránh xa người ngàn dặm, thuận miệng mời hai người cùng ăn cơm. Hai người tự nhiên không dám cùng hắn ngồi cùng bàn, mà trường sinh cũng không có miễn cưỡng, qua loa vài câu với hai người này. Hắn vẫn là rất hiểu rõ đại đầu. Đại đầu lúc trước sở dĩ hướng tên Vương Hỷ Thuận nổi điên, ngoại trừ căm hận đối phương giả danh lửa bịp. Còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là hắn có thể thản nhiên tiếp nhận người khác gọi mình biệt danh, cho nên đặc biệt chán ghét những kẻ cố ý cho mình làm ra vẻ huyện khốc cao lãnh. Ngoài ra, đại đầu sở dĩ không cho huyện lệnh tuổi trẻ mặt mũi, cũng bởi vì chính đại đầu không thích. Hơn nữa, hắn cũng không thích người dồi trá cùng với sự tình dồi trá. Việc hắn hướng huyện lệnh trẻ tuổi, nói cũng là ý giản ngôn lược. Làm quan phải có dáng vẻ làm quan, Nên có quan uy, nên có kiêu ngạo Không cần cố ý làm ra vẻ bình dị thân thiết Nếu quả thật bình dị gần cũi cũng được Nhưng mấu chốt vấn đề là mỗi một người làm quan Sâu trong tâm đều có kiêu ngạo Rõ ràng có kiêu ngạo lại cố ý giả không kiêu ngạo Cái này chính là dối trá Nói trắng ra chính là một câu Đừng làm sự tình không tương xứng với thân phận của mình Không có bản lĩnh liền thành thật trồng trọt Làm bách tính tốt Giả trang cái gì mà giang hồ hào kiệt Làm quan Liền phải thành thật trên công đường làm việc Làm quan tốt Giả trang cái gì mà thôn phu trợ búa Được trường sinh phê mình vài câu huyện lệnh tuổi trẻ trong lòng an tâm hơn nhiều Bởi vì chịu phê mình Liền sẽ không bị trả thù Đối với trường sinh nói Hắn vẫn thực tình thụ giáo Dù sao trường sinh tuổi còn trẻ Lại được trọng dụng Tất nhiên có chỗ hơn người Mà trường sinh sở dĩ Nói về hắn những thứ này Cũng bởi vì kẻ này tuổi còn trẻ Liền có thể nhập sĩ làm quan Tất nhiên cũng có chút học vấn Nếu như nói những thứ này Với kẻ mạng phu trợ búa không có tính nhẫn nại Đối phương chẳng những sẽ không cảm kích tự kiểm điểm Còn phiền chán căm hận Đuổi đi hai người huyện lệnh Trường sinh cùng đại đầu vội vàng ăn cơm Sau đó trở lại tiệm thợ rèn Để cho thợ rèn vì hai con ngựa đổi qua móng sắt Kỳ thực Một bộ móng sắt có thể dùng mấy ngàn dặm Nhưng điều kiện tiên quyết là bình thường sử dụng Chứ không phải là như lúc trước Liều mạng phi nước đại Lại lần nữa lên đường Hai con ngựa không tiếp tục phần cao thấp Hát công tử chạy rất rảnh ràng Hãn huyết bảo mã cũng theo rất nhẹ nhàng Lúc trước ngàn dặm đi nhanh Hát công tử đã đem hãn huyết bảo mã Triệt để chạy tâm phục khẩu phục Cam bài hạ phong Mắt thấy hãn huyết bảo mã Một mực rớt ở phía sau Hắc công tử Nửa thân ngựa Trường sinh có nhiều cảm xúc Kỳ thật không chỉ là ngựa, người cũng giống vậy. thả chết không nhận, hung hăng cằn quấy, dù sao cũng là số ít. Phần lớn người cũng có thể thực tình bội phục một người. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải lấy ra bản lĩnh thật, qua mình chính đại đánh thắng mình, để mình thua tâm phục khẩu phục. Một lần không phục, liền lại thắng một lần. Chính là ngay cả tên mọi dợ chưa khai hóa, thắng hắn bảy lần mới chịu phục. Cái gọi là không phục... Kỳ thực cũng không phải là không phục người thân cư cao vị Mà là không phục người thân cư cao vị Nhưng lúc thượng vị lại sử dụng thủ đoạn Hai người giờ mùi khởi hành Hai canh giờ liền tiến vào địa giới Ích Châu Trường sinh biết vô tương tự đại khái vị trí Ven đường thêm chút hỏi thăm Suốt cuộc ở vào canh hai liền chạy tới Vô tương tự ở tây nam Ích Châu Mùa hè trời tối muộn Canh hai thời gian Màn đêm mới hoàn toàn bao phủ Vô tương tự Ở trên núi ngoại ô của thành cổ phía tây Cách thành cổ cũng không xa Nhưng vấn đề là thành cổ đã vứt bỏ nhiều năm Bây giờ ít châu thành Là ở mấy chục dặm Phía chính đông của thành cổ Thành cổ phương viên hơn mấy dặm Không có thôn xóm Cũng không thấy bóng người Cái gọi là chiếm diện tích 800 mẫu Là thời kỳ cường thịnh của vô tương tự Bây giờ vô tương tự Sớm đã xưa đâu bằng nay Bên ngoài nhiều kiến trúc đã đổ sụp, chỉ có khu vực dốc núi, lưu lại chút ít cung điện phòng xá pha tạp cũ nát. Bất quá tục ngữ nói, lạc đặc gầy còn hơn con ngựa béo. Cho dù là những kiến trúc còn xót lại, cũng so với chùa miếu bình thường lớn hơn rất nhiều, đại khái nhìn ra chỉ ít cũng có hơn hai dặm phương viên. Lúc này, mặt trăng chưa lên, màn đêm bao phủ xuống vô tương tự, hoàn toàn tĩnh mịch. Sơn môn mặc dù còn đó, nhưng lên núi thềm đá đã có nhiều tổn hại. Có chút cây cối, thậm chí từ bậc thang khe hở, bên trong mọc dài ra. Da. Đại nhân, không thấy ánh đèn. Trong miếu hòa thượng có vẻ cũng đã ngủ rồi. Đại đầu ngừng đầu nói với trường sinh. Làm sao ngươi biết bên trong có hòa thượng? Trường sinh thuộc miệng hỏi. Nếu là không có hòa thượng trông coi, phòng ở trên núi sớm đã bị người ta hủy đi sạch sẽ. Đại đầu nói, có đường này đã thật lâu không có ai qua, trường sinh chỉ lên núi thèm đá. Ý của ngài là bên trong không còn hòa thượng. Đại đầu hỏi, trường sinh nhạy gật đầu, không còn hòa thượng trông coi, phòng ở làm sao không có bị người hủy đi. Đại đầu nghi hoặc, hẳn là có trông coi, nhưng không nhất định là hòa thượng. Trường sinh chương 297 Rắn lớn vẩy đen Nghe được lời của trường sinh Đại đầu tức thời hít vào một ngụm khí lạnh Vội vàng dơ tay sờ cổ tay trái Xác định trước đây trường sinh tặng cho huyết linh châu vẫn còn Trong lòng lập tức an tâm rất nhiều Thấy đại đầu khẩn trương như vậy Trường sinh cười nói Có ta ở đây người sợ cái gì Đại nhân Vô tướng tự có quỷ hay sao Đại đầu ngỡ đầu nhìn ra xa Người đeo huyết linh Châu Chẳng nhẽ có phát hiện hay không Trường sinh thuận miệng hỏi lại Không thấy Đại đầu lóc đầu Đó chính là không có Trường sinh buông ra hắc công tử dây cương Thả nó tự do Ngược lại cất bước đi hướng lên núi thềm đá Thấy trường sinh muốn đi lên Đại đầu vội vàng xung quanh tìm kiếm Muốn đem hãn huyết bảo mã Cũng buộc lại Hãn huyết bảo mã Là trường sinh tự mình mang về Đối với tính nết của nó có nhiều hiểu rõ Thấy đại đầu muốn buộc ngựa Liền thua miệng nói Không cần Có bạn nó sẽ không chạy loạn Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu đem dây cương Vùng lên lưng ngựa của hãn huyết bả mã Ngược lại bước nhanh theo sau Đại nhân Ta nghe nói chùa miếu vứt bỏ Đều là địa phương phật tổ vứt bỏ Bên trong rất dễ dàng có quỷ Nơi này thật là không có hay sao Trường sinh mười bậc mà lên Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý Bất quá Trong chùa khẳng định không có quỷ Yên tâm đi Không có quỷ Ngươi làm ta sợ làm gì Đại đầu như chút được cánh nặng Ta không có dọa ngươi Ta chỉ nói nơi này có cái gì đang bảo vệ Lại không nói là âm hồn quỷ mị Trường sinh thuận miệng nói Đại đầu mặc dù luyện khí tấp võ Lại không phải là đạo sĩ. Đối với thần quỷ yêu tà có nhiều kiêng kỵ. Nghe được lời của Trừng Sinh, tâm vừa mới buông xuống lại nắm chặt lên. Vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh. Đồ vật là thứ gì? Ta cũng không biết, Trừng Sinh lắc đầu. Ngươi mới vừa nói có đạo lý. Nhiều cung điện thăng xá như vậy, dùng đều là vật liệu gỗ đá tốt nhất. Nếu như không ai trông coi, sớm đã bị hung nhân hủy hoại. Bất quá Nơi này khẳng định không có tăng nhân ở lại. Nếu như có, sẽ không bỏ mặc đường lên núi mọc ra cây cuối cỏ dạ. Có phải hay không là đạo tặc? Đại đầu đoán, trường sinh lắc đầu. Hẳn cũng không phải. Ngay cả người cũng biết trong miếu đổ nát dễ dàng có quỷ. Sơn tặc cường đạo khẳng định cũng biết. Bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không chiếm nơi đây làm xào huyệt. Hơn nữa, ta cũng không có phát hiện trong núi có khói lửa. Không phải cường đạo Cũng không phải quỷ Chẳng lẽ là yêu quái Đại đầu cấp bách vượt lên hai bước Đuổi theo trường sinh Đại nhân Ta nghe nói đạo sĩ đều có thể nhìn thấy yêu khí Nơi này có yêu khí hay không Trường sinh nói Thời điểm người luyện khí sử dụng linh khí Đều sẽ hiển lộ ra khí sắc Những con yêu quái kia sống được lâu Có đạo hạnh Cũng là có linh khí tu vi Đám dị loại này Nếu như sử dụng linh khí tu vi cũng sẽ hiển lộ khí sắc Khí sắc cùng với người luyện khí đỏ lam tím kỳu sắc rất là tương tự Chỉ là trong đó có trộn lẫn một chút hắc khí Ý của Ngài là chỉ cần là người luyện khí Cho dù không phải đạo sĩ cũng có thể nhìn thấy yêu khí đúng không Đại đầu truy phấn Hẳn là như vậy Chỉ cần bọn chúng sử dụng linh khí liền sẽ có hiển lộ ra khí sắc Trường sinh cực đầu Vậy nếu là nằm bất động thì sao? Đại đầu truy vấn Vậy liền nhìn không ra chứ sao? Trường sinh cười nói Thấy trường sinh cử chỉ rành rang, biểu lộ dễ dàng Đại đầu biết hắn không sợ hãi, liền có nhiều yên tâm Đi theo hắn 10 bậc mà lên, đi về sửa núi có cung điện tăng xá Bên trên khoảng mấy trăm tầng bậc thang Ở giữa đường xuất hiện ra một gốc cây nhãn lớn bằng khoảng chén ăn cơm Vô tương tự năm đó khói hương rất thịnh vượng Bậc thang lên núi chừng hai trượng rộng sấp xỉ Hai người một trái một phải vòng qua cây nhãn Thấy trường sinh quay đầu gió xét gốc cây kia Đại đầu đoán ra được Hắn muốn tính ra tuổi cây Liền vung lên vạt áo Tử trước ngực lấy ra âm dương luôn Trường sinh âm hiểu Muốn làm tốt công việc Trước phải có lợi khí Trước đây Cô ý mang đám người đại đầu đi Thái Bình khách sạn Mỗi người chọn lựa ra một binh khí tiện tay Đại đầu với ý Chính là mặt âm dương luân này Âm dương luân Là hai thanh loan đao Một đen một trắng hợp lại Hợp hai là một Chính là một hộ thuẫn tiểu xảo hình tròn Đường kính chỉ khoảng một tước Đại đầu ngày bình thường Giấu ở trong ngực Coi như hộ tâm giáp để sử dụng Âm dương luân Chính là thần vật Hồng hoang tồn di Cực kỳ thần dị Tổng cộng từ bốn bộ phận tạo thành đen trắng song đao, tăng thêm hai cái móc chụp. Hai cái móc chụp này cũng là màu đen trắng, phần trên nhô ra hình chụp, phần dưới có thể móc vào cổ tay. Nếu như đem hắc đao móc vào cái móc đen kia, liền có thể liền thành một khối, biến thành một thanh loan đao. Bạch đao cũng là như vậy. Nếu như đem hai cái móc chụp kẹt lại cùng một cái cổ tay thì sẽ biến thành một cái hộ thuẫn Nếu như đem hắc đao Móc vào cái móc chụp màu trắng Hoặc là bạch đao Móc vào móc chụp màu đen Hai thanh loan đao liền có thể cấp tốc xoay quanh Đại đầu lúc rảnh rỗi Có nhiều diễn luyện Đối với âm dương luôn Sớm đã xe nhẹ đường quen Sau khi lấy ra âm dương luôn Trực tiếp móc hoác đao vào cổ tay phải Cánh tay vung lên lập tức thu lại Cũng không hỗ trợ Âm dương luôn tự quay xoay cắt Chỉ lấy sắc bén lưỡi đao Đem cây nhãn ở giữa chặt đứt Thần cây đứt gãy Tán cây lớn như vậy Dần dần nghiêng đi Theo một tiếng tạch tạch vang lên Tán cây thuận bậc thang lăn xuống dưới Chứng sinh biết cử động lần này của đại đầu Là đi đường ban đêm huyết sáo Cho mình tăng thêm lòng dũng cảm Cũng có ý tứ Đánh cỏ động rắn Cũng chưa nói toạc ra Mặc cho y thu hồi âm dương luôn Tiến lên đếm kỹ vòng tuổi Không bao lâu Đại đầu xoay người lại Đại nhân Cây này khoảng 45-46 năm trừng sinh gật đầu Rồi xoay người cất bước Đại đường võ đế diệt Phật Phát sinh ở vào 50 năm trước Theo như vậy Lần đó diệt Phật Vô tưởng tự liền triệt để hoang phế 450 năm Không ai nhìn Trên núi kiến trúc còn bảo tồn hoàn chỉnh như thế Khẳng định có đồ vật Đại đầu tắc lưỡi Cho dù có đồ vật Cũng đã bị người hù chạy Trường sinh cười nói Đại đầu đang chuẩn bị nói tiếp Lại nghe được ở hướng tây bắc Trong rừng cây Chuyển đến tiếng sột soạt Thanh âm chuyển đến Đồng thời có cây trong rừng Cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư Đại nhân Có cái gì đó đến đây Đại đầu nảy sinh cảnh giác Trường sinh nhú mẩy Cũng không nói tiếp Đồ vật trong rừng cây Tốc độ di chuyển rất nhanh Theo khoảng cách tới gần Chuyển đến thanh âm Cũng phát ra rõ ràng Ngoại trừ tiếng răng rắc đổ dạp Của cỏ cây Còn có tiếng kể sát đất trượt vù vù Trường sinh lúc trước Cưỡi quan thuyền ven sông đi xuống Gặp được đám cái bang Ăn cướp lương thuyền Xuyên nữa ngộ hại Sau khi rơi xuống nước Liền nghĩ cách cứu viện Đám người chịu cô nương Lại mạo hiểm xuyên qua vùng đất ngập nước Nhiều rắn Ngày đó kéo chút nữa bị đàn rắn độc cắn chết Cho nên đối với thanh âm vù vù, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa, trong rừng cây cối lắc lư cũng không phải chỉ có một điểm, mà là một đường. Không cần hỏi, khẳng định là một đầu mãng xà to lớn. Ngay tại lúc đại đầu vén vạn áo cầm lấy vũ khí, cự vật đã xuyên qua rừng cây xuất hiện trên bình đài. Đại đầu nhìn thoáng qua, mắt thấy phía trên đen nghịt một mảnh lớn, sợ hãi đến vong hồn đại mạo. Ai à! Con mẹ nó Đại đầu kinh hô Đồng thời nghĩ xoay người chạy trốn Nhưng nghĩ tới trường sinh còn ở bên cạnh Liền đè xuống ý niệm trốn chạy Lấy âm dưng luôn Móc vào hai tay Ngăn ở trước mặt của trường sinh Đại nhân, người đi trước Người để cho ta đi đâu Trường sinh cười hỏi Nghe được lời của trường sinh Đại đầu cực kỳ ngoài ý muốn Hắn không nghĩ tới trường sinh vậy mà Không chút nào sợ hãi Vội vàng quay đầu nhìn về phía trường sinh Lại phát hiện hắn cũng không làm ra vẻ chấn định Mà là thật sự bình tĩnh Trường sinh quả thực không sợ Tài cao gan lớn là một nguyên nhân Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu Là so với trước mắt Tình huống nguy hiểm hơn hắn đều gặp được Ở phiến bờ sông vùng đất ngập nước Chính là đầy rẫy đại xà Lúc đấy hắn không có chút nào linh khí tu vi Vì cứu triệu cô nương là nâng lên tất cả dũng khí mới bạo hiểm xuyên qua phiền rắn độc dày đặc. Đến cuối cùng, hai chân đều bị rắn độc cắn xé, nếu không phải là mang theo giải độc đan dược. Đã sớm là xương khô. Trường sinh sở dĩ không sợ, còn có một nguyên nhân khác. Chính là cự vật phía trên cũng không giống như hướng về hai người mà tới. Nhanh chóng từ trong rừng xuất hiện sau đó cũng không trực tiếp công kích hai người. Mà là bò về phía một chỗ bình đài ở phía bắc Phạm là núi cao Xây dựng bậc thang thường cách một đoạn Sẽ có một chỗ bình đài để nghỉ ngơi Để cho người lên núi ngừng chân Lúc này con cự vật kia Chiếm cứ ở bình đài thứ hai phía trên hai người Vô tương tự là 36 tầng bậc thang Thiết lập một chỗ bình đài Mỗi một tầng bậc thang là một thước Đại khai tính ra Cự vật lúc này cách bọn họ chỉ ít cũng gần tới 7 trượng. Sau khi cự vật xuất hiện, cũng không phải là trực tiếp phòng tới hai người, mà chạy đến chỗ cao bình đài, quay quanh lên. Bởi vậy có thể thấy được, cự vật có vẻ như cũng không muốn công kích hai người, chỉ là muốn ngăn trở hai người lên núi. Nhanh chóng phán đoán tình huống trước mắt, trường sinh lúc này mới chăm chủ nhìn kỹ cự vật ở chỗ cao. Ích Châu là Phương Nam. Phương Nam mãng xà có rất nhiều, cũng có thể lớn. Hắn vốn cho rằng cự vật phía trước là con cự mãng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải là chăn mà là rắn. Chăn cùng rắn rất dễ dàng phân biệt. Chăn thì lớn hơn so với rắn. Đầu chăn lệch tròn, đầu rắn lệch nhọn. Hơn nữa chăn không có độc, nhưng rắn bình thường đều là có độc. Chăn sở dĩ không có độc bởi vì thể hình của nó rất lớn. Không cần độc dịch cũng có thể cuốn cổ con mồi. Mà rắn hình thể hơi nhỏ, lực lượng không đủ chỉ có thể dựa vào nọc độc. độc. Chiếm cứ bình đài chỗ cao, con cử xà toàn thân đen nhánh. Bởi vì cuộn lại, liền không cách nào chuẩn xác đo đạc Đại khai đánh giá, chỉ ít cũng dài tới 2 trượng. Vòng eo so với cây nhãn mà đại đầu chém xuống lúc trước cũng muốn to hơn một chút. Nhưng tuyệt đối không vượt quá một thước Giống như loại này hình thể Lạt chăn cũng không coi là lớn Nhưng đối với dám mà nói Thì cực kỳ hiếm thấy Hơn nữa vật này đầu nhọn Có thể thấy rõ ràng Hàm trên nhô ra Hai cây răng độc bén nhọn Ngoài ra vật này ở giữa chán Có một cái vảy đỏ hình tròn Bên trong lại càng tăng thêm Vẻ quỷ dị Đai đầu khẩn trương nhất Chính là rắn lớn vừa mới xuất hiện Đợi đến lúc song phương bắt đầu giẳng co Hắn liền chẳng sợ hãi Chủ yếu phía sau hắn còn có đứng một vị đạo sĩ Y thuật cao siêu Đại nhân, để ta tới Đại đầu ý đồ tiến lên chém giết Không nên khinh cử vọng động Trường sinh đưa tay kéo lại đại đầu Đầu rắn độc này hình thể to lớn Cái đầu lớn sinh ra nọc độc, độc tự nhiên cũng nhiều Nếu như bị da hỏa này cắn một cái Đoán chừng lập tức sẽ độc phát thân vong Ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không có Hai người cứ đứng thẳng không động Đầu rắn đen lớn kia Cũng chưa từng chủ động công kích Chỉ là chiếm cứ chỗ bình đài trên cao Nửa người trên có chút nâng lên Lưỡi rắn phun ra nốt vào Lạnh lẽo nhìn hai người Đầu rắn lớn này Chẳng những quanh thân vảy đen Ngay cả miệng bên trong lưỡi rắn Cũng là màu đen Lưỡi rắn dài chừng hơn một thước Trong lúc phun ra nuốt vào Nhìn giống như một đầu phân nhánh hắc tiên Đại nhân ra hỏa này có thành tinh hay không Đại đầu thấp giọng hỏi Như thế nào Mới tính là thành tinh Trường sinh hỏi lại Đại đầu cũng cảm giác mình hỏi quá mức không rõ ràng Lập tức đổi một cái vấn đề khác Đại nhân Nó vì cái gì mà không cắn chúng ta Ta làm sao biết được Nếu không Người đi lên hỏi nó một chút